Đạo Thế Trì Vương Tập 67 Nghe sư huynh Doãn sư huynh Hai người làm cho mỗi người một cách linh vị Lát nữa các huynh chỉ cần xem là được Huynh đệ ta sẽ treo lên đề cả Còn những người khác Đệ sẽ không làm cho bọn họ Ai bảo ba người chúng ta là quan hệ tốt Còn ở phía dưới thì đừng có cảm động quá mà khóc nhé Lâm phàm lạnh lùng Đấy ra hai khối chân bào thiên tinh hạch Ngón tay biến thành đau, Điều khắc thành hai gối linh vị Sau đó đem để sang một bên. Lâm Phạm nhìn hai gối linh vị Thờ dài một tiếng Lâm Phạm lấy ra cái ghế từ trong túi đeo lưng ra Đặt ở bên trong luyện võ tràng Sau đó nhàn nhạt, nhạt ngồi đó Càn khôn tông sáu tên trường lão Cùng với càn khôn tử nằm ở trên đất không ngừng đan lộn Đau đớn Khó chịu Giàn vật trong người Coi như bọn họ có một thân tu vi không yếu Thế nhưng ở trước mặt của Lâm Phạm này Bị hắn đạp một gước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 Cũng không thể rời khỏi Cho dù là ẩn trốn ở trong hư không Cả ba người cũng đều không đi được Ín Hoàng Có phải ngươi muốn chết không Mọi người căm hận nói Đem bảo bối giao cho đây Bằng không ngươi tự gánh đế hậu quả Lúc này Ín Hoàng lạnh lùng nhìn mọi người <cười> Muốn bồn hoàng giao ra bảo bối Vậy thì chăm bản lĩnh của các người đã Trong chấp mắt Đại chiến nổ ra Thiên hậu hơi nhớn mày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 Đồng thời từ trong ánh mắt dường như là bọn họ thấy được có vẻ khinh mỉ Cũng không biết có phải ảo giác hay không Lâm Phạm đứng đó Nhìn về phía các đại tông môn đông lên trầu Rất tốt Xem ra các người cũng khá đấy Lâm Phạm vốt vốt trước nhẫn chứa đồ Nhìn mọi người khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng Đồng thời Lâm Phạm lấy ngón tay nhẹ nhàng chạm vào Trước nhẫn chứa đồ của Yến Hoàng Ở trong nháy mắt đứt toát bao bối tức thì rơi xuống Thiên hậu nhìn thấy cảnh tượng đó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 Lâm phàm nhẹ nhàng dơ tay Bóp lấy ít hầu của vạn ma lão tổ Trực tiếp nhấc lên Ngươi ầm một tiếng Trong chớp mắt Một cước nước toát hư không Trúng vào mệnh căn ở đũng quần của vạn ma lão tổ À Vạn ma lão tổ gào thêm một tiếng Sau đó đánh mất sức chiến đấu Miệng xui bọt mép Lăn qua lăn lại trên mặt đất Từng trận kêu thảm thiết truyền vào trong tay của mọi người Chuyện xảy ra như vậy Khiến cho lòng người lạnh lẽo Gà con Gà con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 Yến Hoàng nhìn lâm phàm Trong lòng lừa giận cũng bốc cháy ngột ngụt Thực lực cũng không còn che giấu được nữa Một luồng tả khí tức bộc phát ở trên người Nuốt chửng thiên hạ Thượng cổ đại ma Trong chớp mắt Yến Hoàng phát ra luồng hơi giận dữ Ở bên trong hơi thở kia Giống như là muốn đem cả thiên địa cắm nuốt hết <cười> Tờ ngươi mạnh đến mức nào Trong vòng 2 năm thực lực đã đạt tới độ mức độ này Hóa ra là tu luyện thức công phu tà thuật này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 Nguyên tưởng rằng có năng lực gì Cũng chỉ đến như vậy Lâm Phạm lạnh lùng nhìn một chút Tiện tay một quyền Ở trong trước mắt sức mạnh mênh mông Như lệm biển đem một cú đấm này của Phương Hàn Bao vào trong đó ầm một tiếng Hư không đổ tung Dòng đũ tan ra bốn phía Phương Hàn sắc mặt đại biến Một mặt không dám tin tưởng, Không thể ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy Âm một tiếng Khi đối đầu với một quyền kia của Lâm Phạm trong trước mắt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 Lâm Phạm, hôm nay dù chúng ta có chết thì cũng phải chân áp ngươi bằng được. Hàn Lục sắc mặt trắng bệch, liền phun ra mấy ngụm máu. Cái tình huyết kỳ giống như là nắm giữ linh tinh giống như vậy, không có vào bên trong ngọc tịnh bình. Nhất thời một cỗ linh khí thức ở trong nhèm mắt ở bên trong ngọc tịnh bình tản ra, trong chớp mắt một vệt nước màu trắng truyền đến thiên địa từ trên trời giáng xuống. <cười> Bồi các ngươi vui đùa một chút cũng được, hôm nay để để cho các ngươi triệt để tuyệt vọng. Lâm Phạm chăm chú vào hư không. Vươn tay chụp một cái vào Ngọc Tịnh Bình trong hư không <cười> Lâm Phạm Người quá tự đại Ngọc Tịnh Bình này không phải vật thế gian này Trong đó ẩn chứa sức mạnh Tuyệt đối không phải người có khả năng đối kháng Hôm nay người sẽ vì hành vi của người Mà phải trả giá thật lớn Hàn Đục lung lay thân thể Phản phất thao tổn quá lớn Bất cứ lúc nào đều có thể ngã xuống Nhưng tại giây phút này Hàn Đục trong nghe mắt lộ ra hoàng sợ Một bàn tay che kín bầu trời